cầu kỳ thiếu nữ. Cảm ơn tiểu thư quan hoài. Bây giờ nó mới nhìn kỹ thiếu nữ, nước da trắng mịn, dáng người thanh thoát, đôi mắt sáng to đẹp vô cùng. Nó so sánh thiếu nữ với sư tỷ thiếu hoa thì thấy nàng thua xa. Sư tỷ của nó tỏa ra một vẻ thu hút người ngoài vào. Sư tỷ nó cũng dáng người mảnh khảnh nhưng cử chỉ linh hoạt hơn. Tính tình thì dường như cả hai cũng ôn nhu, văn nhã như nhau. Nó hỏi thầm, không biết tiểu thư này có biết võ như sư tỷ mình không? Dường như nàng chỉ đọc sách mà thôi. Đúng là nàng không xinh đẹp bằng sư tỷ mình, nhưng kể ra cũng khó kiếm được người đẹp như nàng. Không biết nàng có phải là con của Lê Đạo Sinh không? Công việc của thư đồng chẳng có gì. Ngoài việc đốt trầm hương trong lưu hương của tiểu thư, xếp đặt sách vờ lại cho gọn, lau chùi án thư, đọc sách. Mài mực Nhưng có điều là nó muốn chạy chơi thì không được Nó cứ phải ở phòng đọc sách Tiểu thư gọi nó phải vào Chỉ có giờ ăn cơm thì nó mới được tự do thôi Sáng hôm ấy Nó đốt chầm hương xong Thiếu nữ bảo nó Lát nữa đây thầy ta đến Ngươi cũng phải chào kính cho lệ độ Lát sau Một người trang phục theo lối nhỏ sinh, Tuổi khoảng tứ tuần đến Thiếu nữ cùng kính chắp tay con là phương lan cung kính vẫn an thầy nho sinh vẫy tay không dám tôi cũng kính cần vẫn an tiểu thư đào kỳ liếc nhìn nho sinh mặt mũi tươi hồng tiếng nói lớn mà khoan thai dáng điệu đường bệ nó cũng chắp tay hành lễ nho sinh hỏi phương lan thưa đồng mới đấy à phương lan nói thưa thầy vâng chú bé này là con nhà danh gia vì bị tội nên sư huynh con cứu ra cha con cho chú ẩn thân ở đây nghe giọng nói lờ lờ không rõ đào kỳ mới biết nho sinh không phải là người việt mà là người hán ông nói phạm tội à nếu phạm tội thường gian ăn cắp ăn trộm thì cần phải dạy dỗ lại trẻ con đã biết gì chú là con nhà danh gia thì chắc không phải là ăn trộm ăn cắp đâu hắn lại học võ Rồi đi đánh quần Hán hùng dữ chứ gì Hờ Ta còn lạ gì bọn này nữa Nếu chú phạm tội đó Thì không phải là tội Mà là thiếu niên anh hùng Ta là người Hán Nhưng ta chúa ghét bọn Hán tàn bạo Ta là Nho Sinh Đi truyền đạo của phu tử Ta coi người Việt Người Hán cũng như nhau Nhưng người Việt thì đáng thương hơn Đào Kỳ thấy thiện cảm với Nho Sinh Nó sang phòng bên ngồi Bên này, nho sinh đang giảng Bắc Sử cho Phương Lan. Trong lịch sử giáo dục Việt Nam, từ hồi Lĩnh Nam cho đến những năm 1925-1926, học sinh thường học hai thứ Sử. Một là Bắc Sử, tức là Sử Trung Hoa, hai là Nam Sử, tức là Sử Việt Nam. Vào thời kỳ Lĩnh Nam, học sinh chỉ được học Bắc Sử, còn một số ít con nhà danh gia yêu nước mới học Nam Sử đào kỳ là con một lạc hầu đất cửu chân, trí lúc nào cũng mong phản hán phục việt, nên nó được học nam sử rất kỹ. nó ngồi yên nghe nhau sinh giảng về thời đại hán sở tranh hùng. xuất thân của hán cao tổ là người thất học, hạnh kiểm đạo đức cũng không có, tài không đức không nên cao tổ rất nể sợ những người dòng dõi thế gia. lưu hầu trương lương bảy đời làm tướng được cao tổ nể nhất, kể gì cũng tin. Nói gì cũng nghe Khi được nước rồi thì Cao Tổ không chịu phong tước cho tướng sĩ Chiều chiều họ hay tụ nhau ở bãi sông đùa nghịch Cao Tổ đứng trên lầu thế vậy hỏi Trương Lương Các tướng tụ hội nhau làm gì vậy? Trương Lương dọa Để làm phản. Cao Tổ thất kinh hỏi Tại sao họ làm phản ta? Trương Lương đáp Bệ hạ cùng họ vào sinh ra tử Trăm cây nghìn đắng mới có ngày nay Thế mà khi được nước rồi, chỉ mất một tờ giấy cho mỗi người một chức, tước bệ hạ cũng không cho. Ngược lại bệ hạ dình họ có lỗi gì thì mang ra giết, họ không phản sao được. Cao tổ Hoàng Kinh hỏi, Thế ta phải làm gì? Đáp, Bệ hạ ghét ai nhất? Bình sinh ta ghét nhất ung xỉ khi hắn còn theo hạng võ đã mang quân vây bắt ra quyến ta. nay tuy về hàng mà ta còn chưa quên. Vậy thì ngày mai bệ hạ gọi ung sỉ và phong tước cho y. Tự nhiên những người khác tình ngộ rằng bệ hạ chưa phong chức tước là còn chờ đấy thôi. Chứ người bệ hạ ghét nhất còn được phong nữa là. Sau đó bệ hạ phong cho mỗi người một chức, cho họ đi các phương chấn nhậm thì lo gì? Vì vậy còn thấy đấy, phàm khi người nghèo khó thì người ta dễ thân với nhau. Khi có mùi phú quý rồi thì người ta xa nhau. Cao Tổ là người thất học, vô lại. Khi được ngồi lên ngôi vua, thì quên rằng ngôi vua đó là do những người theo mình mới thành. Mất một tờ giấy, phòng chức tước cho người ta cũng không. Ba người giúp Cao Tổ thành đại nghiệp là Hàn Tín về quân sự, Tiêu Hà về hành chính, Trương Lương về chính trị. Trương Lương khôn ngoan, biết sự đã thành rồi khó sống yên, nên bỏ đi tu mà thoát nạn. Tiêu hà cầm quyền hành chính không đáng lo Cao tổ bắt bỏ tù Hàn tín cầm quyền quân sự Cao tổ lo lắng Đem giết cả nhà đi Cho nên phê bình về hán cao tổ Cổ nhân đã nói Trương lương dĩ khứ Tiêu hà dĩ ngục Hàn tín dĩ tràm Hán đắc thiên hạ Để do tín vi công Nghĩa là Trương lương bỏ đi tu Tiêu hà bị tù Hàn tín bị giết Nhà hán được thiên hạ đều do công của hàn tín đào kỳ đã đọc sử về giai đoạn này nhưng nó không được thầy đồ phẩm bình này nghe nho sinh này phê bình đanh thép nó đâm ra khâm phục nó nghĩ dạy sử như thế này thì hãy nên dạy chứ dạy sử chỉ là kể chuyện xưa thì kể làm gì nho sinh này người hán mà không hề thiên vị các vị vua nhà hán sau khi giảng sử thì nho sinh cho phường làn nghỉ một lúc rồi lại giảng về kinh dịch hồi ở cửu chân Đào kỳ chuẩn bị học kinh dịch thì xảy ra biến cố, nên nó chưa được biết gì về khoa học tối cao này. Nho sinh giảng về học thuyết âm dương. Âm dương là kỳ cương của trời đất. Truyền thuyết nói rằng học thuyết âm dương là do vua Phục Hy tìm ra. Xài lắm! Âm dương là một thuyết về sự tuần hoàn của vũ trụ. Trời là dương, đất là âm, nắng là dương, mưa là âm, khí là dương huyết là âm học thuyết âm dương bao trùm tất cả các môn học như ăn uống địa lý lịch sử võ học nhưng trong con người thì phía lưng là dương phía bụng ngực là âm bên trái là dương bên phải là âm bên trên là dương bên dưới là âm trong người thì tâm can tỷ phế thận là âm còn vị đại trường tiểu trường tam tiêu bàng quang đậm là dương phàm con người tập võ cũng phải hiểu quy luật âm dương. Đánh là dương, thụ là âm, ngoại công như các chiêu thức là dương, còn nội công luyện cho lực khỏe là âm. Tập võ cũng như luyện võ cần phải giữ cho âm dương thăng bằng. Âm dương không thăng bằng thì sẽ mất, không thành công. Có người lo luyện chiêu thức, nhưng chiêu thức tinh diệu mà đánh ra không có lực thì cũng vô ích. Đạo Kỳ nghe nhau sinh giảng đến đâu, tình ngộ đến đó, nó nghĩ... Tại sao ta không đem học thuyết âm dương áp dụng vào việc luyện võ? Lối luyện võ của nhà ta thiên về dương cương, nên muốn trở thành cao thủ thường phải lớn tuổi mới đạt được. Nếu ta biết điều hòa âm dương thì có thể tiến mau hơn được. Phương Lan hỏi, Thưa thầy, trong các phái võ lĩnh nam, đã có phái nào biết áp dụng học thuyết âm dương chưa? Nho sinh đáp, Phái lòng biên thì thiên về âm nhu, Phái cửu chân, hoa lư thì thiên về dương cương. Phái giải sơn thì khi cương khi nhu. Nhưng họ không nhất thiết luyện võ, mà còn cả y học, trồng hoa, văn học và cả nghệ thuật nấu ăn nữa. Phái tản viên toàn dương cương. Trước đây vạn tín hầu lý thân có nhận các chiều số dương cương, chế ra các chiều âm nhu chống lại. Nhưng chính ngài cũng chỉ sử dụng được từng chiêu một hoặc âm hoặc dương chứ chưa thể hợp nhất âm dương làm một phương lan im lặng một lúc rồi hỏi cha con thường nói rằng ngày trước phái tản viên nhà con uy danh lừng lẫy với phục ngưu thần trưởng của phò mã sơn tinh sau phò mã sơn tinh bị bại về tay vạn tín hầu lý thân nguyên vì vạn tín hầu dùng nhu thắng cương dù thắng được sơn tinh nhưng ngài cũng khâm phục kẻ chiến bại Nghiên cứu phục ngưu thần trưởng Rồi chế ra 36 chiều âm nhu chống lại Và cũng đặt tên là phục ngưu thần trưởng Trường pháp này lưu truyền trong phái tàn viên chỉ được một đời Đến đời sau Thì 36 chiều âm nhu không sử dụng được Vì không có nội công của vạn tín hầu Rồi dần dần cho đến nay Chính 36 chiều dương cương cũng bị mai một Cha của con là đệ nhất cao nhân của phái tàn viên mà cũng chỉ biết có 12 trường nho sinh gật đầu đúng thế nếu ai học được nội công âm nhu của long biên với nội công dưng cưng của tản viên và cửu chân thì sử dụng được toàn bộ phục ngưu thần trưởng chiều hôm ấy đào kỳ xếp sách cho phương lan nó thấy bộ lục thao bèn cầm lên xem bố ta nói ngày trước khương tử nha có tài trùm hoạn vũ Thứ nhất là thuật dùng người, thứ nhì là thuật cai trị, thứ ba là thuật dụng binh, giúp võ sương nhà Chu có được thiên hạ. Sau Khương Tử Nha chép lại thành bộ lục thao, bộ này được người Hán giấu xiếm, không cho chuyển sang đất Việt. Lục Trúc Tiền sinh giao thiệp với người Hán nhiều nên mới có sách này. Ta ở đây chẳng để làm gì, tại sao không học? Để sau này dùng phản Hán phục Việt, lấy lục thao đánh Hán đúng là giáo trệt đâm tàu vậy Bồ ta bảo người hán có cái hay thì học lấy cái giờ thì tránh đi người hán tốt thì thân người hán xấu thì tha đừng vì người hán xấu mà ghét hết người hán và ghét cả học thuật của họ từ đấy đào kỳ hằng ngày ngồi cho phương lan sai nó ôm cuốn lục thao nghiền ngẫm chỗ nào khó hiểu nó chịu khó đọc đi đọc lại thì sáng nghĩa ra có ai ngờ một bộ sách triết lý về quân chính cao như vậy mà đến tay một đứa nhỏ lòng đầy tự hào gia thế dân tộc nên hiểu thấu tuổi nó tuy mới 13 nhưng nó đọc sách đó nó có những suy nghĩ như người lớn nó nhận thấy nho sinh dường như dạng tất cả những loại sách bách ra trừ tử cho Phương Lan dù những thứ đó nàng không thích không cần thiết cho nàng một hôm sau giờ dạy Phương Lan bưng ra một thùng hoa quả, gồm mít, chuối, ổi, cam và bưởi dâng lên cho Nho Sinh. Nho Sinh nói lời cảm ơn, bảo Đào Kỳ. Chào bé, phiên cháu mang ra xe cho ta. Đào Kỳ mang thùng hoa quả ra chỗ xe ngựa của Nho Sinh. Khi rời xa phòng Phương Lan, Nho Sinh hỏi nó. Tất cả những bài ta giảng cháu hiểu hết không? Đào Kỳ giật mình. Không ngờ nho sinh tinh tế đến như thế Dù nó ngồi ở phòng bên kia Ông cũng biết nó lắng tai nghe Bây giờ nó mới hiểu rằng Sở dĩ ông giảng lớn tiếng Và giảng toàn những loại sách chính trị quân sự cho Phương Lan Cốt là để nó nghe Nó cảm thấy trong lòng dâng lên Một niềm ghi ơn sông rộng Tiên sinh Cháu hiểu hết tất cả những gì tiên sinh giảng Cháu biết thẩm ý Tiên sinh giảng sách cho cháu nghe Hơn là cho Phương Lan nghe Ân nghĩa này không bao giờ cháu quên Xin tiên sinh cho cháu biết danh tính Nho sinh nói Ta họ lục tên mạnh người đất Kinh Châu Ta thì đỗ hiếu liêm Làm quan thái sử của Hán Triều Nhân ta buồn thế sự Này ra ý sang giao trì truyền đạo Thánh Hiền Ta mở trường dạy học ở Long Biên Học trò ta có cả Hán lẫn Việt Ta Ta rất khâm phục những người hào kiệt như cha cháu ta chống phù thái thú nhầm diên, Tích quang lợi dụng đạo thánh Để đồng hóa người Việt Hơn là thực tâm truyền bá học thuật Tại sao người Việt phải nhập vào Hán Việt là Việt Hán là Hán Hai nước hàng xóm thân thiết với nhau Có phải hay hơn không Kể từ ngày mai Nếu cháu có thắc mắc gì cứ hỏi ta Lục trúc tiền sinh nề ta lắm Không dám làm khó dễ cháu đâu Khi lục mạnh tân lên xe Đào Kỳ quỳ gối xuống lạy bốn lạy Xin thầy nhận cho con bốn lạy này Mạnh Tân để Đào Kỳ lạy rồi nói Từ giờ con là học trò của ta Cũng như Phương Lan Đào Kỳ gặp Mạnh Tân Nghe lời ông nói nhưng người ở dưới xình lầy Được lên bờ tắm gội Nó tự nhủ Từ nay tối thì nó luyện võ Ngày thì nó đọc sách Sau này gặp lại mẹ cha thấy nó học được nhiều chắc mừng lắm kể từ hôm đi long biên về tới nay đã là mười lăm ngày nó ước chừng người của thái hà trang không theo dõi nó nữa đợi trời tối nó dùng giấy dầu gói giấy bối đá lửa nến rồi dắt dao trùy thù ra bờ ao nhìn kỹ xung quanh không có ai nó cởi quần áo giấu kín rồi xuống ao lần vào đường hầm đến nhà tù nó vừa thò đầu ra nhìn qua sóng gỗ Thì thấy trong sân nhà tù có ánh sáng từ một căn phòng rọi ra. Từ căn phòng đến chỗ nó ẩn không xa cho lắm. Nó nghe rõ hơi thở của bọn người cùng vọng ra. Có tiếng nói của đàn bà. Sư phụ, chúng tôi hôm nay tới thăm sư phụ để hỏi về vấn đề đó. Đã 7 năm rồi còn gì nữa. Mỗi năm vào cuối thu, chúng tôi lại tới thăm người, hỏi lại một lần... Sáu lần trước, sư phụ không chịu nói, đến nỗi bị lục trúc tiên sinh tra khảo, chân bị tật không đi nổi nữa. Đời người được mấy chốc, sư phụ nói đi. Lục trúc tiên sinh sẽ thả người ra. Đào Kỳ nhận ra tiếng của người phụ nữ mà nó gặp ở quán nước cách đây không lâu. Nó nhớ phụ nữ này còn đi với hải sư huynh nữa. Có tiếng người già trả lời. Mai huyền sương, ngươi còn dám mở miệng gọi ta là sư phụ ư? Người cùng với Lê Nghĩa Nam, Hoàng Đức Tiết đánh thuốc cho ta Mê, bắt nộp cho Lê Đạo Sinh, để tra khảo ta phải khai ra cách luyện nội công tâm pháp của Vạn Tín Hầu, cùng bài quyết biến hóa của phái Long Biên. Đời nào ta khai? Ta biết Lê Đạo Sinh muốn có nội công âm nhu hợp với nội công dương cương của phái Tàn Viên. Y luyện rồi hợp lại để sử dụng phục ngưu thần trưởng. Ta đã không khai 7 năm rồi, thì vĩnh viễn không khai. Ngươi đừng hỏi vối Một giọng khác nói Nguyễn Phan Ngươi không khai thì ngươi rồi cũng chết Rục xương trong cái nhà tù này mà thôi Ngươi giữ bí quyết võ công Mà làm gì Tiếng người già nói Lê Nghĩa Nam Khi xưa ngươi đến cửa ta bái sơn Được ta thu nhận làm đệ tử Dạy cho ngươi võ công Đến trình độ ấy kể cũng hiếm có Không ngờ ngươi lại đi theo bọn Lê đạo Sinh Bị ta bắt được Ngươi phản sư môn Bây giờ còn dám kêu tên ta nữa sao Lê Nghĩa Nam nói Ta kêu tên ngươi Là tên gian tặc Được chúng ta rời khỏi đây Trong ba ngày Ngươi sẽ không được cho ăn Cho uống Xem ngươi có gan được nữa không Ngươi sẽ bị con tì Con vị của ngươi nó hành hạ Sau ba ngày ta sẽ đến hỏi ngươi Người nói thì ta cho ăn Người không nói thì ta sẽ để người chết Đào Kỳ thấy cánh cửa mở Rồi ba người đi ra Đức Hiệp đứng ở ngoài khóa cửa lại Cả bốn người đi về phía cổng Đức Hiệp khóa cổng rồi cũng đi Đào Kỳ chui ra ngoài đường hầm Lên khỏi cái ao nhỏ Nó đến phòng giam của Nguyễn Phan Dùng chìa khóa làm ở cổ loa Cho vào ống mở Cách một tiếng ống khóa mở ra Nó kéo xích, đẩy cửa bước vào. Trong phòng có tiếng hỏi khẽ. Ai? Đào kỳ nhận ra tiếng Nguyễn Phan. Nó nói. Trở lên tiếng. Tôi đến cứu tiền bối đây. Nó móc trong bọc giấy dầu. Mở ra, lấy đá lửa đánh lên. Chầm vào ngọn nến. Ánh sáng tỏa ra. Nó thấy một ông lão già, râu tóc dài xuống tới lưng. Bạc trắng như cước. Xong mặt lại trẻ như người năm mươi. Nó biết là Nguyễn Phan, trưởng môn Phái Long Biên, bị mất tích đã bảy năm Không ngờ ông bị xiềng hai chân trong hai cái vòng sắt Nguyễn Phan bị xích vào một cái cột sắt lớn trâu ở giữa phòng Trong phòng mùi hôi hám xông lên nồng đặc, cực kỳ khó chịu Nguyễn Phan thấy đào kỳ cởi trần, chỉ mặc một cái quần lót thì hỏi Chú em làm sao chú có chìa khóa? Làm sao vào được đây? Đào Kỳ phất tay Khoan rồi hãy kể chuyện Cháu phải cứu tiền bối ra đã Nó sút con dao trùy thù cắt xích sắt Nhưng Nguyễn Phan lắc đầu Vội cháu ơi Xích sắt này là bằng thép Lê Đạo Sinh luyện chế đặc biệt để giam tù nhân Với con dao bằng sắt non Thì làm sao cho cắt nổi Những xích sắt này Do xưởng luyện kim của quân hán luyện ra Không có đào kiếm nào chặt được Đào Kỳ thở dài tỏ ý thất vọng Vậy cháu phải làm sao bây giờ? Cháu đi gọi đệ tử của phái Long Biên Kéo đến để cứu tiền bối được không? Nguyễn Phan nói Vô ích Ta có bốn đệ tử thì ba đứa phản ta rồi Nay một đứa kéo đến thì ăn thua gì? Và lại dù cả bốn đứa Cũng không phải là đối thủ của Lê Đạo Sinh Đào Kỳ không chịu Cháu sẽ đi Long Biên Mua cái búa thật tốt về đây chặt xích cứu tiền bối. Khi chân tay tiền bối cử động được rồi thì còn sợ gì Lê đạo sinh nữa?" Nguyễn Phàn nói, "Chân ta bị liệt rồi, ngươi có chặt xích thì cũng không đưa ta ra khỏi nơi này được đâu." Nguyễn Phàn nghĩ một lúc rồi nói, "Ờ, lúc cháu vẫn sức cắt xích sắt, ta thấy cháu sử dụng nội công của phái Cửu Chân. Vậy cháu với hai thằng bé con, hiệu là Cửu Chân Song Hiệp là chỗ như thế nào?" Đào Kỳ thấy Nguyễn Phan gọi bố mình với cậu mình là hai thằng bé con Nó có vẻ bất mãn, nhưng nó nghĩ lại ngay Ông này là thái sư phụ của trưởng môn Long Biên là Nguyễn Trát Mà võ công tùy tác của Nguyễn Trát đều hơn bố nó Thì ông có gọi bố nó là bé con, cũng chẳng có gì là lạ Nguyễn Phan dường như hiểu ý nó, nói Người bất mãn à? ngày xưa Đào Thế Kiệt đinh đại Theo Thái Sư Phụ từ Cửu chân Ra cối giang Có ở lại chăng ta chơi mấy ngày Bây giờ chúng nó khoảng 20-21 tuổi gì đó Ta với Thái Sư Phụ của nó đàm đạo võ công Chúng nó đứng hầu một bên Thỉnh thoảng cũng đối đáp được vài câu Đào Kỳ nghe ông kể Bớt bất mãn được phần nào Cháu là con út của Đào Lạc Hầu Nguyễn Phần gieo lên Hay thực Ngươi là con của Đào Thế Kiệt Hèn chi nghĩa hiệp Làm sao ngươi biết ta ở đây mà đến cứu Đào Kỳ kể vắn tắt câu chuyện Từ khi rời cửu chân Đến giờ cho lão nghe Lão thở dài nói Như vậy là sau khi ta bị giam Đệ tử của ta tranh giành trưởng môn Đánh nhau Nguyễn Thuật được chức trưởng môn Nhưng chỉ có được 5 năm thì nó chết Hiện con nó là Nguyễn Trát thay quyền chẳng nguy quá nếu bọn Lê Nguyễn Nam Hoàng Đức Tiết Mai Huyền Sương trở lại tranh giành chức trưởng môn thì Nguyễn Trát làm sao mà địch lại thế sự du du nại lão hà Đặng Dung thuật hoài nghĩa là thế sự buồn thay làm sao bây giờ Đào Kỳ thấy Nguyễn Phan tùy thân lao tù Mà lòng còn lo cho môn hộ thì không khỏi động tâm thương cho lão Tiền bối Nếu tiền bối không chịu đọc nội công tâm pháp cho chúng Thì chúng sẽ giết tiền bối Cháu nghĩ Không từ trong dòng nước chảy Mà đưa ra thuyết tùy thời Vậy tiền bối hãy giả vờ đọc nội công tâm pháp cho chúng Nhưng cố ý đọc sai đi Sao cho chúng luyện mà không có kết quả có hơn không Nguyễn Phan như tìm được một chân trời mới lạ Ông la lên Ơ nhỉ Có thế mà ta không nghĩ ra Được Ta sẽ đọc sai cho chúng Này tiểu hữu ơi Ta muốn nhờ ngươi một việc được không Đào Kỳ nói Tiên bối muốn nhờ cháu việc gì Nguyễn Phan thở dài nói Ta có bốn đệ tử Ba thì phản bội ta Còn có một trung thành thì lại qua đời Thành ra nội công âm nhu Bài quyết về biến hóa của phái Long Biên Sợ sẽ mai một đi Ta muốn tiểu hữu Hãy chịu khó tập những võ công của ta Rồi mang ra đời Tìm những người có đạo hạnh dạy cho họ Ta có chết xuống suối vàng Cũng không nên nỗi tủi hồ với vạn tín hầu Đào kỳ lắc đầu Cháu khó mà làm được như lời tiền bối dạy được Vì cháu tập võ cửu chân từ nhỏ Thiên về Dương Cương bây giờ tập nội công âm nhu e khó thành lắm sợ chỉ làm uổng kỳ vọng của tiền bối mà thôi nguyễn phan nói cháu không hiểu hết ngọn nguồn để ta nói cho mà nghe võ công cửu chân long biên hoa lư vốn cùng một nguồn gốc âu lạc mà ra nguyên khi xưa an dương vương dựng nước rồi truyền vạn tín hầu lý thân trung tín hầu vũ bảo trung cao cảnh hầu cao nỗ và chính ngài nữa Hợp nhau luận bàn, trao đổi võ công Tước bỏ những gì phức tạp đi Lập thành võ học Âu Lạc Từ đấy võ công Âu Lạc chỉ có một Sau khi mất nước Thì đệ tử của vạn tín hầu Lập ra phái Long Biên Của trung tín hầu Lập ra phái Cửu chân Của cao cảnh hầu Lập ra phái Hoa Lư Có điều các phái Trải qua đã 184 năm rồi Nên đời sau thêm thắt vào nhiều sáng kiến mới do vậy mới khác nhau Chứ thực sự là một Cháu thử tập xem sao Ngừng một lúc Nguyễn Phan nói Trong các môn phái Thì từ người trưởng môn Đến các đệ tử có cùng một thứ triều thức Một thứ nội công Riêng phái long biên thì không thế Nội công âm nhu Chia làm hai Một phần dạy chung cho các đệ tử Một phần chỉ dành riêng cho trưởng môn Về kiếm pháp cũng thế Các chiêu thì đều tập như nhau Nhưng giữa những chiêu rời rạc đó Không có những chiêu thức nối liền Người sử dụng từ chiêu này đến chiêu khác Có chỗ sờ hờ Ngừng lại thành ra địch thủ có chỗ mà né tránh Còn người trưởng môn Được dạy một bài quyết Thêm 12 chiêu nữa Những chiêu này nối liên là Các chiêu rời rạc kia lại Thành ra người sử dụng kiếm cứ thế kéo thành một sợi Liên miên bất tuyệt Nhờ nội công, nhờ biến hóa đó Mà trình độ võ công từ trường môn Đến những người đồng môn cách nhau rất xa Do vậy bọn đệ tử mới phản ta Hy vọng cha khảo để biết những thứ đó Nguyễn Phan bảo Đào Kỳ ngay ngày mai ta sẽ gọi bọn chúng đến Dạy nội công giả cho chúng Còn cháu thì ta dạy thực Cháu hãy lắng tai học thuộc tâm pháp trước đã Ông không cần biết Đào Kỳ thuận hay không ghé tai nó đọc một hồi 18 tám câu tầm pháp rồi ông bảo nó ngồi tĩnh tọa thở hít đào kỳ không biết làm sao cãi được đành ngồi vận công như nguyễn phan nói nó vừa ngồi một lúc thì thấy người lạnh toát nó cố vận sức chống đỡ được một lúc thì lại lạnh hơn nữa cuối cùng nó run lên nó không chịu được nữa nguyễn phan nói giỏi lắm ngày xưa ta tập đến hai năm mới thấy được người lạnh như vậy Mà bây giờ cháu chỉ cần tập được hơn một giờ mà đã tiến bộ mau như thế. Chỗ này tai vách mạch rừng, cháu không nên vào nhiều. Cứ mười ngày cháu lại cho ta kiểm, rồi lại truyền cho cháu tiếp. Khi nào nội công của cháu khá rồi, ta sẽ truyền kiếm pháp cho cháu. Thôi, cháu về đi. Đào Kỳ chào Nguyễn Phan, khóa cửa lại, rồi theo lối cũ trở về thì trời đã gần sáng. Nó thấy buồn ngủ, vội leo lên giường ngủ. Trong giấc ngủ, nó thấy người lạnh toát, vội vận nội công cửu chân chống lại. Nội công long biên thiên về âm nhu, nội công cửu chân thiên về dương cương. Đào kỳ luyện nội công dương cương từ bé. Khi nội tức đầy, phải chờ một thời gian để nội tức phân tán khắp cơ thể mới luyện tiếp được. Nội công phái long biên thiên về âm nhu, luyện có kết quả thì người lạnh toát. Phải chờ một thời gian, nội tức phân phối đều mới tiếp được. Nguyễn Phan không hiểu dành về lẽ âm dương, cứ dạy đào kỳ bừa. Nó thông minh tập được ngay. Không ngờ nó tập quá, thành ra âm hàn nội tức tràn đầy. Trong giấc ngủ, nó dùng nội công cửu chân chống lại. Vô tình cơ thể nó là nơi hợp được âm dương mà nó không biết. Nó ngạc nhiên, chiều hôm qua thức suốt đêm, mà sau hôm nay lại khỏe mạnh, yêu đời. Nó vội đến phòng Phương Lan để lau bàn. Hôm nay lục mạnh tân, dạy thêm cho Phương Lan về thuyết âm dương. Ông giảng rất lớn. Trong cơ thể con người thì bao giờ âm dương cũng phải điều hòa. Hai luồng âm dương luôn phải đấu tranh không ngừng để tồn tại. Đó là lý âm dương hỗ tương đấu tranh. Nhưng trong cơ thể không chỉ có một âm, một dương mà tồn tại được. Không có âm thì cũng không có dương. Bởi vậy khi dương mất đi thì âm cũng không còn chỗ để đối vị nữa. Cũng sẽ mất đi Do vậy người ta mới nói âm dương hỗ căn Nghĩa là âm gốc ở dương Dương gốc ở âm Đào Kỳ như thức dậy Nội công của Cửu chân là dương Nội công của Long Biên là âm Ta tập nội công dương mãi Đầy trong người Nhưng không có âm để tựa Thành ra không tiến mau được Còn nội công của Phái Long Biên Thì lại âm hàn Cũng không tiến mau được Hôm qua sở dĩ ta tập có một giờ mà đã đạt được mức luyện tập hai năm của lão tiền bối Nguyễn Phan Vì trong người ta có dương khí mạnh Ta tập một lúc, âm hàn sinh ra hợp với dương nhiệt tạo thành một thứ nội tức mới Trong giấc ngủ, ta thấy lạnh, vận nội công cừu chân chống lại Đến sáng thì thấy bình hòa, người khỏe mạnh, thì ra thế Đào kỳ vô tình là một điều tổng hợp nội công âu lạc Mà xưa chỉ có vạn tín hầu mới có thể làm được Đến nó là người thứ nhì Từ đấy thì cứ 10 ngày Nó lại chui đường hầm đến thăm Nguyễn Phan Hồi sau này ông chuyển nội công già cho bọn phản đồ Nên Lê Đạo Sinh đã sai người tiếp tế thức ăn cho ông ngon hơn Chúng đã dọn phòng ông sạch sẽ lại Lấy rơm làm cho ông một cái nệm Chúng cũng cấp chăn, chiếu, quần áo cho ông Ông biết nếu chuyển hết nội công cho chúng Thì chúng sẽ giết ông Ông bảo với chúng rằng Cứ 15 ngày Ông sẽ truyền cho 10 câu Chúng tưởng thực Tỏ ra cảm động lắm Đào kỳ tập như vậy được nửa năm Một hôm nó vào thăm Nguyễn Phan Ông đọc cho nó 20 câu Nội công tâm pháp cuối cùng Và nói Trong 20 câu này Ta cũng không hiểu nốt Sư phụ ta luyện cũng không thành Có lẽ xưa kia Vạn tín hầu tưởng tượng ra Chứ chưa chắc ngài đã tập được cháu cứ học thuộc lấy rồi suy nghĩ, biết đâu cháu chẳng tìm ra được thực lực. Đào Kỳ thấy cái vòng sắt to bằng ngón tay cái ở chân Nguyễn Phan, nó cầm lên xem, thuần tay kéo thử thì chiếc vòng từ từ mở ra. Nguyễn Phan trợn tròn mắt lắp bắp. Trời ơi, cháu, cháu kéo ra được à? Đào Kỳ cũng không ngờ mình có sức mạnh đó. Nó cầm cái vòng còn lại kéo thử, Cái vòng cũng từ từ mở ra. Nó nhìn lại. Hai mối hàn đã mở rộng. Nó không hiểu ở đâu mình lại có sức mạnh như vậy. Nó tỉnh ngộ nói. Cháu hiểu rồi. Nội công âu lạc có cả âm lẫn dương. Tập một âm hay một dương thì nội tức sinh ra sẽ biến đi. Giữ lại rất ít cho cơ thể. Con cháu tập cả âm lẫn dương thì âm dương hợp lại thành nội tức mới thành ra mới tiến mau như vậy Nguyễn Phan than đúng là mệnh trời suy nên ta bị giam cháu bị tan nát nhà cửa vào đây cứu ta rồi hợp làm một những nội công ta dạy cháu có sáu tháng mà bằng ta tập trên 40 năm lúc đầu ta tưởng cháu thông minh không ngờ nó ở trong yếu tố âm dương bây giờ thì nội công của cháu hùng mạnh gấp 10 ta. Ta đã từng bẻ cái gông sắt biết bao nhiêu lần mà không thành. Này cháu chỉ kéo nhẹ một cái, đã nhả ra như vậy, thực hiếm có. Này cháu, bây giờ ta có chết, cũng yên tâm rồi. Cháu bóp cái vòng lại đi. Không thôi, bọn phản đồ của ta nó biết, thì nó giết ta. Ta không cần ra khỏi đây. Cứ nhàn tàn, dạy cho cháu hết võ công của Long Biên, rồi sẽ ra cũng không muộn. Từ đấy, những đêm Đào Kỳ không vào thăm Nguyễn Phan... Thì nó thường chú ý theo dõi xem Bọn phản đồ tới nhà tù vào lúc nào Theo dõi hành tung của chúng xem Chúng có tin những khẩu quyết của Nguyễn Phan chuyển cho không Quả nhiên nó chờ không lâu Hai đêm sau Thấy bọn phản đồ mang thức ăn vào nhà tù hơn giờ Rồi trở ra Đào Kỳ lấy khăn bịt mặt Rồi theo bén gót Bọn phản đồ đến dãy nhà số 2 Mở cửa đầy vào Đào Kỳ núp dưới cửa sổ nhìn Trong phòng đã có Hoàng Đức chờ sẵn Hoàng Đức hỏi Thế nào? Hôm nay Lão Quái có truyền nội công tâm pháp cho ba vị không? Mai huyền Sương gật đầu Mười câu nữa? Chúng ta thử mang ra bàn xem sao Lão Quái nói rằng Trong khi tập sở dĩ chúng ta không thấy kết quả Là vì tâm trí bị dao động Khi tập mười câu khẩu quyết này Thì tuyệt đối định trì mọi hoạt động Hoàng Đức tỏ về không tin Tôi nghĩ lão quái bị đặt Hoặc thay đổi những câu khẩu quyết đi chăng Chứ không có lý gì chúng ta tập hàng nửa năm rồi Mà không có kết quả gì cả Lê Nghĩa Nam nói Chúng ta cần kiên nhẫn Đây là nội công thượng thừa của bản môn Nếu không khó tập Thì làm sao chúng lại dành cho trường môn Hoàng Đức nói Vậy ba vị tập thử đi Còn tôi ngồi đây canh phòng Không cho người ngoài gây tiếng động Làm phân tâm quý vị Bọn Nghĩa Nam Kéo bồ đoàn ngồi nhắm mắt vận công Còn Hoàng Đức Thì ngồi xem Nhìn Hoàng Đức Nó nhớ lại hôm đi cùng sư tỷ Giao trì đến Long Biên Giết Hán quân Bị y đuổi đến bờ sông y chỉ đánh một trường Cả ba chị em đỡ không nổi Rồi y bắt nó như bắt một con rùa dễ dàng. Nó ngẫm nghĩ Người ta bảo Lê Đạo sinh Là đệ nhất cao nhân đương thời cũng không sai Đệ tử của hắn là Hoàng Đức Võ công còn cao hơn cả bố với cậu ta Thì võ công của hắn không biết cao đến đâu mà kể Thình linh Hoàng Đức nhìn về phía nó quát Cao nhân phương nào ra lâm thái hà trang Xin bước ra tường kiến Đào Kỳ giật bắn người lên Nó không ngờ nội công của Hoàng Đức lại cao đến thế Nó đã chú ý quy tức cho thật nhỏ Mà chỉ sơ ý thở mạnh một hơi Y đã khám phá ra Hoàng Đức nhảy vèo tới cửa sổ Đào kỳ lùi lại bỏ chạy Nhưng Hoàng Đức đã đuổi tới sau Y phóng một trường vào lưng nó Trường chưa tới mà đã thấy ngộp thờ. Biết trường này y dùng tất cả công lực Nó không dám coi thường Vội vã nhảy lên cao để tránh khỏi Trường phong ào ào dưới chân nó Hoàng Đức la lớn Giỏi lắm Thì ra là người phái Long biên Tiếp trường thứ nhì của ta Nguyên trong lúc hoàng hốt, Đào Kỳ nhảy vọt lên cao Tránh trường của Hoàng Đức Nó đã dùng tâm pháp long biên Nên Hoàng Đức nhận ra Còn lơ lửng ở trên không Nó vẫn sức dương cường Phát một trường đỡ trường của Hoàng Đức Hai trường đụng nhau Bốp một tiếng Nó mượn sức chạm nhau của trường nhảy lui Hoàng Đức loạn choạng lùi lại hai bước Mới đứng vững Y Hoàng Kinh nói ngươi là ai Trường vừa rồi của ngươi rõ ràng là trường của cửu chân, tại sao lại gồm cả âm lẫn dương? Đào Kỳ khắc phục vô cùng, lúc còn ở trên không, nó thuận tay phát trường của cha nó dạy, chống lại trường của địch thủ. Còn chân khí tổng tâm phát ra là loại chân khí âm dương, tự nó tổng hợp được. Hoàng Đức thì nghĩ lại rất nhanh, trong các cao thủ hiện thời, Ngoài sư phụ ta ra, chỉ có phòng châu song quái là có trường lực đẩy lui được ta mà thôi. Người này thân Pháp cực kỳ mau lẹ còn ở trên không mà phát được trường lực đẩy lui ta thì thực hiếm có. Y nhiều kinh nghiệm giao đấu, nên hít một hơi vận đủ 10 thành công lực sử dụng trường dương cưng mãnh liệt của tàn viên là phục ngưu thần trường nhắm đỉnh đầu Đào Kỳ đánh tới. Đào Kỳ thấy trường Pháp quái dị, mạnh không thể tưởng tượng được. Nó vội bình tĩnh vận khí phát trường dương cương của cựu chân đỡ Hai trường cùng dương cương chạm nhau bùng một tiếng lớn Đào Kỳ cảm thấy tay tê dại Nhưng nó vẫn đứng nguyên tại chỗ Còn Hoàng Đức thì bật văng trở lại Đụng lưng vào tường đến huỵch một cái lảo đảo ngã ngồi xuống đất Khí trong ngực trào ra Y ọc một cái Phun ra búng máu Biến cố đột nhiên Khiến cho Đào Kỳ cũng không ngờ tới Nó nghĩ lại một năm trước đây nó bị Hoàng Đức bắt nó dễ như bắt rùa võ công y cao hơn cha nó nhiều không ngờ hôm nay mới đối một trường rất tầm thường của cửu chân khiến y thảm bại đến phun máu miệng bây giờ nó mới hiểu rằng sở dĩ nó có công lực mạnh như vậy là nhờ tập nội công âm nhu rồi phối hợp với dương cương mà thành Hoàng Đức cố gắng đứng lên nói ngươi là ai ta phục ngươi rồi ta thấy ngươi sử dụng võ công Cửu chân lẫn Long Biên Ta biết trường môn phái Cửu chân là Đào Thế Kiệt Trường môn Long Biên là Nguyễn Chát Còn thua ta xa Nay ngươi thắng ta Vậy ngươi là ai Ngươi có thể nói tên cho ta nghe được không Đào Kỳ cười xì một tiếng Rồi biến vào trong đêm Cách 15 ngày sau Nó lại vào nhà tù thăm Nguyễn Phan Nó kể lại cuộc đấu với Hoàng Đức cho Nguyễn Phan nghe Nguyễn Phan nói, Hoàng Đức là một trong những đệ tử đắc ý nhất của Lê Đạo Sinh. Võ công của Y còn cao thâm hơn bọn đặng thi sách nhiều. Mà cháu thắng Y thì công lực của cháu không phải tầm thường. Cháu cố gắng luyện tập một thời gian nữa thì sợ gì Lê Đạo Sinh? Nguyễn Phan bắt đầu dạy kiếm pháp Long Biên cho Đào Kỳ. Kiếm pháp Long Biên lấy căn bản là mau thắng chậm, khác hẳn với kiếm pháp cửu chân, Nên Đào Kỳ luyện rất khó khăn Nhưng vì nó đã luyện được nội công âm nhu Nên rồi cũng quen Chỉ 6 tháng nữa Tất cả các chiêu kiếm của Phái Long Biên Cùng 72 chiêu Trong bài quyết nối liền các chiêu nó đã tập xong Hàng đêm Nó đóng cửa lại luyện kiếm Cứ 15 ngày Lại vào nhà tù trình bày cho Nguyễn Phan xem Nguyễn Phan thấy nó luyện mau có kết quả nói Nếu cháu tiếp tục luyện trong vòng 3 năm nữa Thì trong thiên hạ không ai địch nổi cháu Nguyễn Phan bảo Đào Kỳ Hôm nay cháu kéo thử cái vòng ra Ta sẽ vịn vai cháu mà đi Chúng ta thám thính xem nhà tù này Có những ai bị nạn Đào Kỳ làm theo ông Hai người sang phòng bên cạnh Đào Kỳ dùng chìa khóa Mở khóa ra Hai người vào phòng Lấy đá lửa đánh lên Đốt vào nến Ánh sáng chiếu khắp phòng Trong phòng cũng có một người cũng bị xích chân như Nguyễn Phan. Người này thấy có người lạ thì ngồi dậy hỏi Các người là ai? Vào đây có việc gì? Nguyễn Phan nói Ta vào đây cứu ngươi Ngươi là ai? Người kia lắc đầu Người cứu ta không được đâu Xích to lớn thế này làm sao mà cắt ra được trừ khi ngươi tìm được một cái bú thép của Lê Đạo Sinh. Đạo Kỳ dùng hai tay gỡ cái vòng sắt ở chân người đó ra. Quả nhiên không được, vì cái vòng này không hàn lại như cái vòng của Nguyễn Phan, mà là cái vòng đúc bằng thép và to gấp đôi. Đào Kỳ hỏi, tiền bối có biết cái búa thép đó để ở đâu không? Người kia nói, chắc là ở phòng Lê Đạo Sinh, cái búa này xưa kia là vũ khí của Thánh Tàn Viên, Ngài thường dùng để đẽo núi, nó là tín vật của trưởng môn Phái Tàn Viên. Nguyễn Phan nói Trường môn phái tàn viên là đặng thi kế Vậy bố này ở trong tay y Chứ tại sao lại ở trong tay Lê Đạo Sinh Người kia thở dài Tiền bối không biết đó thôi Tôi là đặng thi kế đây Nguyễn Phan giật mình Ngươi là đặng thi kế à Thế thì Lê Đạo Sinh Chả phải là sư thúc của ngươi sao Vì cớ gì y giam ngươi vào đây Đặng thi kế cúi đầu thở dài Sự thúc tôi tam vọng không nhỏ Người muốn làm bá chủ võ lâm lĩnh nam Người tỏ cho tôi biết Người muốn cắt gia Các phái lĩnh nam thống nhất lại làm một Do người làm trưởng môn Như xưa kia Thục An Dương Vương đã làm Đầu tiên Người đứng ra ngoài sự tranh chấp của Văn Lăng Âu Lạc Dùng nghĩa hiệp để mua cảm tình của các đại môn phái Đào Kỳ nhớ lại những điều đã đọc trong lục thao gật đầu. Điều này là chính đạo, khổng tự nói quân tử hòa mà không hùa, Lê tiên sinh không hùa theo âu lạc hay văn Lang, đứng ra ngoài kéo cờ hiệp nghĩa, đáng khen. Đó là phương pháp thống nhất bằng vương đạo. Đặng thì kế tiếp. Chẳng bao lâu người nổi danh là Lục Trúc quân tử, môn phái đàn viên của chúng tôi từ trên xuống dưới đều cúi đầu tôn phục người là bắt đầu là thái sơn người lại cho năm đệ tử xuất chính làm huyện úy với người hán do vậy thái thú không ngờ vực người để cho người tự do hành động nghĩa hiệp các huyện úy để từ người không như những huyện úy khác chỉ đàn áp dân cùng phụng sự người hán các huyện úy để từ người không như những huyện úy khác chỉ đàn áp dân cung phụng người Hán Các huyện úy, xuất thân từ Của người, làm việc luôn che chở Trong người Việt, nên dân chúng Coi họ là người hiệp nghĩa Hơn là quan lại Đào Kỳ đồng ý Đúng, cách đây hơn một năm Tôi cùng với sư tỷ qua Long Biên Thấy quần Hán tàn bạo Giết người giữa chợ, động lòng nghĩa hiệp Chúng tôi giết tám đứa Do vậy tôi còn bị huyện úy Bắt về huyện, không tra khảo Không đánh đập Còn cho ăn uống tử tế Tôi còn đường Lê Tiên Sinh Mang về Thái Hà Trang cho ẩn náu Tôi đánh cuộc với người bị thua Phải làm nô bộc trọn đời trong người Người đối đãi với tôi rất tử tế Đặng Thi Kế nói Tiếng tầm của người Ngày càng vang dội Đến thái thú Thứ sự cũng phải nể vì Người có 10 đệ tử Thì năm đã ra làm huyện úy Còn năm vị Cứ người đi hành hiệp giang hồ Tìm cách quy tụ dân chúng phiêu bản Những kẻ lãng tử phạm tội lại Rồi lập trang ấp Cho người thân tín làm lạc hầu Lạc tướng Chẳng bao lâu Người có trong tay tới 36 lạc hầu quy phục Và 60 động về dưới tay Người lại giáo dục Kiểm soát các lạc hầu Động chủ không cho bóc lột dân chúng Tất cả đều khuếch trương nông nghiệp Ngư nghiệp Khiến dân chúng các ấp trang động trở nên giàu có nguyễn phan gật đầu ta có biết chuyện này vì những điều đó tiếng của lê đạo sinh vang tới trung nguyên hoàng đế nhà hán là kiến vũ cũng phải súng chiếu khen tặng đào kỳ thêm vào lê tiên sinh làm những việc đó giống như xưa kia khương thái công đã làm cho vua võ vương từ đó võ vương giấy nghiệp lập ra nhà chu tám trăm năm dư Trong lục thao có đề cập đến Đặng thi kế thở dài Thấy sư thúc làm việc nhân nghĩa như thế Chúng tôi vừa là sư diệt Vừa là võ lâm đồng đạo Chỉ biết cúi đầu không phụ Nhưng khi sư thúc đã lên đến đỉnh danh vọng Người muốn tiến xa hơn Là thống nhất võ lâm lĩnh nam Đầu tiên người muốn thống nhất phái tản viên trước Đào kỳ gật đầu Tức là Lê Tiên Sinh áp dụng triết học trong sách đại học. Trong sách đại học nói rằng, phàm cái đạo của đại học là làm sáng được cái đức của mình đã. Phải thân với dân, phải hướng đến chỗ tận cùng của việc thiện. Biết như vậy thì mới định được kế. Định được kế mới có thể tĩnh trong lòng. Tĩnh trong lòng thì mới an lòng. An lòng thì mới tư lự được. Mà tư lự thì mới có kết quả. Sự vật đều có gốc rễ của nó. Sự gì cũng có đầu, có cuối Thì gần với đạo Muốn bình trị thiên hạ Đầu tiên phải tu lấy thân Tu lấy thân rồi mới tề ra Tề ra mới trị quốc Trị quốc rồi mới bình thiên hạ Lê Tiên Sinh thiết kế thực dụng với đạo của không tử Tiên Sinh nổi tiếng nhân nghĩa thiên hạ Muốn thống nhất võ lâm Thì đầu tiên phải thống nhất phái tàn viên trước Thi kế giật mình Này bạn trẻ, sao bạn biết rõ kế hoạch của sư thúc ta như vậy? Đào kỳ thản nhiên Tiên bối đừng ngạc nhiên Những điều đó đều chép trong sách của người Trung Nguyên, người Hán sang đây cai trị chúng ta Hầu hết là người xấu, nhưng không phải là tất cả Huống hồ người Hán ở Trung Nguyên còn nhiều người tốt hơn Những gì cháu trình bày là do một nho sinh người Hán dạy cháu Ông dạy cháu chỉ vì muốn truyền bá sự hiểu biết mà thôi Trên đời cháu chỉ quỳ gối tại đền thờ của vua Hùng, tại đền thờ của vua An Dương Vương và các vị anh hùng thời Âu Lạc. Nhưng cháu đã quỳ gối trước mặt một người Hán. Đó là một vị nho sinh đã dạy cháu những điều vừa qua. Nguyễn Phan hỏi Cháu bé, người Hán đó là ai vậy? Ngài họ lục tên Mạnh Tân mới sang giao chỉ không lâu. Đào kỳ thuật sơ lược vụ gặp Lục Mạnh Tân cho Nguyễn Phan nghe. Đặng thi kế khen ngợi Lục tiên sinh không biết võ Nhưng giống như một người hành hiệp giang hồ vậy Đặng thi kế thuật tiếp Lê Sư Thúc tìm đến ta Để bàn về kế thống nhất phái tản viên Tiểu Hữu Người có biết về phái tản viên của ta không? Đào Kỳ đã nghe Nguyễn Tam Trinh nói rồi Nó gật đầu Phái tản viên cách đây 50 năm Bị chia làm hai chi phái nên dù người nhiều sức mạnh vẫn không thể phản được hán phục được việt đặng thi kế thuật đúng ta cầm đầu một chi phái một chi phái khác do họ trưng cầm đầu hai bên kình chống lẫn nhau lê sư thúc tự đến nhà họ trưng đem hết sở trường dạy cho trưng chắc trưng nhị giúp cho hai cô này trở thành cao thủ bậc nhất sau đó tìm đến ta đứng ra hỏi vợ cho con ta là thi sách lấy trưng chắc người thử nghĩ xem, sư thúc ta uy tín biết mấy, mà người còn đứng ra chủ trì hôn nhân của con ta, thì là điều ta cầu mà không được. Sau cuộc hôn nhân, thì sư thúc bảo ta chuyển chức trưởng môn cho con. hệ phái kia họ cũng chuyển chức trưởng môn cho trưng chắc. thế là phái tản viên đã thống nhất. sợ rằng bên phía họ trưng có điều dị nghị, sư thúc còn đề nghị rằng, con ta và trưng chắc vẫn giữ chức trưởng môn của nhà mình. Còn Tổng trưởng môn thì do chứng nhị là em chứng chắc. Thế là phái tàn viên của ta trở thành hùng mạnh vô cùng. Ta thầm cảm ơn trời đất ban cho môn phái ta một người sư thúc như vậy. Ông ngừng lại thở dài. Sau khi chuyển chức trưởng môn cho con, ta bỏ mê linh về Thái Hà ở với sư thúc để bàn việc thống nhất các phái võ lĩnh nam. Ta nhất tâm kính phục sư thúc nên người nói gì ta cũng nghe, cũng làm cho đến ngày kia ta khám phá ra vụ phong châu song quái phản sư đệ ta là nguyễn thành công vì chúng nó được lê sư thúc bí mật truyền thụ võ công sư thúc sai các đệ từ làm huyện úy giới thiệu song quái với thai thú để chúng được làm việc tại phủ tế tác đào kỳ kêu úy trà thực là độc địa nguyễn phàn hỏi sao cháu lại ngạc nhiên đào kỳ thản nhiên thưa song quái phản sư môn thì ai cũng biết còn việc song quái theo Lê Tiên Sinh thì không ai biết song quái làm việc cho Tế Tác thì chúng nhân thiên hạ có thù là thù Nguyễn thành công Tiên Sinh chứ đâu có ghét Lê Tiên Sinh tức là Lê Tiên Sinh dùng giáo tàu đâm chệt còn song quái làm việc cho Tế Tác chúng biết hết tin tức tình hình võ lâm cung cấp cho Lê Tiên Sinh mặt khác Lê Tiên Sinh chiêu mộ các phái ai theo thì thôi Ai không theo thì tiên sinh cho xong quái báo cáo với phủ tế tác nhờ tay người hắn triệt hạ dùm. Đặng thi kế lắc đầu. Sai rồi, chú em mới chỉ biết được một mà không biết được hai. Sai rồi, chú em chỉ biết được một mà không biết được hai. Lê Sư Thúc còn bí mật cài người chiêu dụ các người của các môn phái. Sai những người này làm nhiều điều chống thái thú. Để song quái thu thập tin báo cáo lên Thái thú sẽ ra tay triệt hạ những đối thủ dùm Dĩ nhiên sư thúc không cho song quái biết Những người mà sư thúc cài vào Dĩ nhiên lê sư thúc Không cho song quái biết Những người mà sư thúc cài vào Song quái cứ tưởng những người kia Tuân lệnh môn hộ họ mà chống hán Chứ có ngờ đâu Là do sư thúc sai phái Trong những người sư thúc cài vào các phái Có ai phản bội Sư Thúc dùng song quái giết chết để khỏi bị lộ cơ mật. Ông lắc đầu. Ta đã khám phá ra tất cả những điều đó mà bàng hoàng càng người. Ta như người ở trên mây bị rơi xuống vũng bùn. Ta khẩn khoản xin Sư Thúc bỏ việc ấy đi. Sư Thúc không những không nghe ta, còn mắng trời thậm tệ và đuổi ta ra khỏi Thái Hà Trang. Trước khi đi, người rót ra hai ly rượu. Gọi là ly rượu vĩnh biệt. Để từ nay đường ai nấy đi, ta không biết uống vào. Lát sau say, ngã xuống, tỉnh dậy thì thấy mình bị giam tại đây. Nguyễn Phan sực nhớ ra chuyện gì hỏi. Ngươi nói rằng các phái đều có người của Lê Đạo sinh cài vào, vậy phái Long Viên của ta có những ai? Đặng thi kế mỉm cười. Thì còn ai nữa? Chính là ba đệ tử của người, Lê Nghĩa Nam, Hoàng Đức Tiết và Mai Huyền Sương. Còn phái cửu chân thì người chinh phục được Năm trong chín vị lạc hầu theo hán Hai lạc hầu Chìm đắm vào vòng văn chương Bỏ võ nghiệp Còn đào Đinh Trang Thì dùng song quái vô vạ rằng Sắp khởi binh để thái thú mang quân ra tiêu trừ song ta ở trong tù Năm năm rồi Thành ra không rõ biến chuyển ra sao Đào Kỳ kể sơ lược Tình hình bên ngoài cho đặng thi kế nghe Rồi kết luận Nguyễn Tiền Bối thì lê tiên sinh giam để có bí quyết võ công còn tiền bối tại sao lê tiên sinh không giết mà lại giam làm chi đặng thi kế xoa đầu đào kỳ chú em hỏi câu này thật chí lý nguyên sau khi văn lang bị thục diệt tất cả võ công đều chép thành một bộ sách gọi là văn lang võ học kỳ thư thường gọi tắt là văn lang võ kinh cất ở một nơi cực kỳ bí mật chỉ người trưởng môn mới biết người trưởng môn Cần phải giữ cây búa của tổ sư truyền lại. Với cây búa đó thì mới mong tìm được võ kinh. Thế nhưng từ bốn đời rồi. Thái sư tổ của ta có đến nơi cất giấu võ kinh thì không còn nữa. Thành ra cái búa chỉ còn có tính cách tượng trưng mà thôi. Hiện những ai muốn thành anh hùng vô địch cần có yếu quyết nội công văn lang hoặc cửu chân thiền về dương cương hợp với nội công âm nhu của Long Biên. Sư thúc ta biết thế Nên bắt giam Nguyễn Tiên Sinh đây để bắt người truyền nội công âm nhu Cho hợp với nội công dương cương của phái tản viên người đã tập được Ta biết vị sư thúc vì muốn thống nhất các phái võ để khởi binh làm vua lĩnh nam Việc phất cờ thì ai cũng đồng ý Nhưng phương thức thống nhất bá đạo như vậy thì thực là phi đạo đức Trái với nghĩa hiệp giang hồ Nguyễn Phan bảo với Đào Kỳ Cháu phải trở về tìm cách ăn cắp cây búa của tổ sư Sơn Tinh Đến đây cứu đặng thi kế Đặng thi kế cúi đầu buồn thảm Nguyễn tiền bối Chậm mất rồi Sư thúc cho tôi uống thuốc độc Gần cốt nhụn hết Tôi có được cứu ra cũng thành vô dụng Hơn nữa Văn lang Vũ Kinh hiện lưu lạc nơi nào không biết Tuy vậy có người nào được văn lang Vũ Kinh Thì cũng vô ích Vì khi xưa vạn tín hầu chỉnh đốn lại Có chép làm hai bản Một bản trả cho phái tản viên Một bản người giữ Nhưng người chỉ truyền cho đệ tử Những gì về âm nhu của người Còn những gì về dương cưng của tản viên Thì trả cho tản viên Tuy người chép Nhưng mỗi câu chép thiếu một chữ Để nếu người ngoài bắt được Luyện cũng không có kết quả Những chữ thiếu đó Người chế thành bài quyết Phái tản viên chỉ truyền cho trường môn mà thôi Bây giờ Đào Tiểu Hữu ở đây, ta chuyển cho ngươi, để một mai nếu có hậu thế nào tìm ra bộ văn lang, vũ kinh, thì Tiểu Hữu chuyển cho họ bài quyết, họ luyện tập, sẽ trở thành anh hùng vô địch. Ông ghé vào tai Đào Kỳ, đọc bài quyết dài 40 câu. Đào Kỳ nhầm một lúc thì thuộc ngay. Đặng thi kế nói, Bây giờ Tiểu Hữu đi tìm cây búa đi, rồi đến đây cứu chúng ta một thể. Đào Kỳ đưa Nguyễn Phan về phòng Bóp vòng xích lại như cũ Khóa cửa phòng giam Rồi theo đường cũ trở ra Nó về tới phòng Thì đã sang cành năm Nó vội rửa mặt, súc miệng Rồi đến phòng Phương Lan Nó nghiệm thấy rằng gần đây Phương Lan thường không ở nhà Nàng hay dùng xe ngựa đi ngao du khắp nơi Đến chiều tối mới về Lục Mạnh Tân cũng không thấy đến giảng sách nữa Hôm nay nó chờ Phương Lan đến tối Cũng không thấy nàng về Nó đóng cửa phòng khách, rồi đi ăn cơm. Cơm chiều xong, nó định ra phía sau trang ngắm mặt trời lặn, thì Đức Hiệp gọi nó. Chú em, chú đi với ta lên gặp Lê Lạc Hầu. Đào Kỳ dùng mình. Không lẽ Lê Đạo Sinh đã biết những việc của ta, nên gọi để hành tội chăng? Nghĩ một lát, nó biết là không phải. Nếu Lê Đạo Sinh biết những việc đó, thì y đã tức tốc giết nó, hay giam nó để diệt khẩu, Chứ đời nào lại gọi tử tế như thế này Tới cửa đại sảnh Đức Hiệp hô lớn Văn lang đến hầu sư phụ Lê Đạo Sinh nói vọng ra Cứ vào đi đào Kỳ bước vào thi lễ Đạo Sinh chỉ ghế cho nó ngồi Cho phép người ngồi Chậm chạp một lúc Đạo Sinh nói Văn lang Người làm thư đồng cho tiểu thư bấy lâu nay Người có thích con ta có hành động gì khác lạ không Đào Kỳ nói ngay Tôi không để ý nên không rõ Có điều mấy ngày gần đây Tiểu thư thường vắng nhà luôn Lục tiên sinh cũng không đến giảng sách nữa Lê Đạo Sinh nói Con ta và Lục tiên sinh mất tích từ ngày hôm qua Đào Kỳ ngạc nhiên Ai mà dám cả gan bắt cóc tiểu thư với Lục tiên sinh Đạo Sinh lắc đầu Không ai bắt cóc cả Nhưng con gái ta đã bỏ trốn theo Lục tiên sinh rồi Lục tiên sinh tư tình với con gái ta, nó có mang. Tiên sinh sợ ta bắt lỗi, cùng với nó trốn đi. Trong trang không ai biết, chỉ có ta và ngươi mà thôi. Bây giờ ta cho ngươi đi tìm về, vậy ngươi phải kín miệng. Việc này lộ ra, ta giết ngươi liền. Ai hỏi ngươi tiểu thư đâu, thì ngươi phải nói là tiểu thư đi mê linh thăm họ ngoại. Kể từ giờ phút này, ngươi được lên đây hầu cận ta. Đào Kỳ nghe lời nói ngọt ngào của Lê Đạo Sinh. Nhưng nó cảm thấy ớn xa gà Nó biết nếu Lê tìm không ra con gái Thì y sẽ giết nó để bịt miệng Tuy trong lòng biết vậy Nhưng mặt ngoài nó vẫn giả bình tĩnh Để qua mặt Lê Đạo Sinh Công việc hàng ngày của nó rất bận rộn Vì Lê Đạo Sinh Luôn luôn có khách đến thăm Nó phải bưng nước, hoa quả, rượu mời khách Những lúc ngồi không Nó ôn lại những câu ca khuyết Mà Nguyễn Phan đặng thi kế dạy nó để sau này nó dạy cho người phái long biên và tản viên nó cố gắng tìm lén vào thăm nguyễn phan và đặng thi kế nhưng đêm nào nó cũng phải hầu hạ cho tới khuya mới được ngủ chiều hôm đó lê đạo sinh bảo nó ta cho ngươi về phòng ngủ trước vì đêm nay phải thức khuya phục thị khách từ hôm ngươi đến hầu hạ ta đến giờ ta thấy ngươi kín đáo cẩn mẫn nên ta tin tưởng ngươi mà cho ngươi phục thị đêm nay đào kỳ nghe lê đạo sinh nói câu đó Nó biết Lê đã theo dõi nó mấy tháng này Thấy nó tỏ ra ngu dại Chân thật Nên cuộc tiếp tân này mới cho nó dự. Nó đặt mình ngủ một giấc Giật mình thức dậy thì trăng đã lên cao Nó vội vàng chạy lên đại sành Đã thấy đèn đuốc sáng choang Nó thấy đủ mặt Mười đệ tử của Lê Đạo sinh Trong đó có Hoàng Đức Huyện úy Long Biên Trong hai năm qua Nó đã lớn lên rất nhiều Hoàng Đức không nhận ra nó đức hiệp bảo nó chú em chú chỉ có nhiệm vụ điều khiển đám nữ tỳ bưng thức ăn từ nhà sau lên đại sành theo lệnh ta mà thôi còn mọi chuyện khác đã có người khác làm đây chú em biết mặt bốn nữ tỳ tất cả đều giống nhau bằng chữ hà xuân hà mặc áo xanh hạ hòa mặc áo đỏ thu hà mặc áo trắng Đồng hà mặc áo đen đào kỳ nhìn bọn nữ tỳ đều tuổi ngang nó người nào cũng xinh đẹp cả nó đã nghe nói lê đạo sinh bỏ tiền ra mua những thiếu nữ xinh đẹp này từ các trang dưới quyền mang về dạy dỗ cho ca hát nấu ăn để hầu hạ tuy là con lạc hồng nhưng tính nó bình dị ngước mắt nhìn các nữ tỷ với vẻ thương xót nó nói các em cứ ngồi đây nghỉ ngơi khi có việc ta sẽ chỉ cho sau nó ngồi phía trong đại sành thấy khách đến càng lúc càng đông cứ mỗi người tới nó lại cho mấy thiếu nữ bưng rượu Hoa quả ra mời Khách dần dần tới khá đông Hầu hết là đệ tử hoặc các lạc hầu Động chủ của Lê Đạo Sinh Quản khách được mời vào những chỗ ngồi nhất định Cuối cùng chỉ còn hai chỗ trống Đức Hiệp đến bên Lê Đạo Sinh nói Chỉ còn có thiếu lạc hầu Nghi Sơn mà thôi Lê Đạo Sinh gật đầu Rồi tiến đến ghế ngồi chủ tọa Hoàng Đức đứng dậy hô lớn Đệ tử Thái Hà Trang và các lạc hầu Động chủ tham kiến lục trúc tiên sinh Kính trúc tiên sinh thọ tỷ Nam Sơn Lê Đạo sinh vẫy tay tỏ ý miến lễ rồi nói Hôm nay ta mời các lạc hầu Động chủ và đệ tử đến để loan báo một việc Kiến Vũ Hoàng đế đã thắng được Vương Mãng Khôi phục Trung Nguyên Người vừa ban lệnh triệu hồi thứ sử đặng nhượng về Bãi bỏ chức thứ sử hợp phố Ngừng một lúc Lê Đạo Sinh tiếp Thái thú Cửu chân là Nhâm Diên bị giết Thì ra Nhâm Diên không chịu thi hành chính sách dùng người Việt thay người Hán của lĩnh Nam Công Nghiêm Sơn Lĩnh Nam Công cho hợp phố Lục Hiệp giết đi Và cử hợp phố Nhị Hiệp Lư Dương thay thế Độ úy là hợp phố Tam Hiệp Hà Thiên Còn Đô Sát là Vũ Hỷ Còn về việc Nam Hải thì Vũ Hỷ sẽ trình bày Vũ Hỷ đứng lên nói Thái thú Nam Hải là người khởi nghiệp bằng võ công Khi vương mãn cướp ngôi nhà Hán, y được vương cho về làm thái thú. Lúc lĩnh Nam Công cùng hợp phố Lục Hiệp, kinh lược đất Nam Hải, y thấy yếu thế bèn theo Hán, nhưng y vẫn tổ chức quận Nam Hải thành Giang Sơn Riêng. Gần đây, y bị Khúc Giang Ngũ Hiệp giết chết cùng một lúc với em y làm đô úy. Lĩnh Nam Công nhân đó cử người thân tín làm thái thú, đô úy, đô sát. Đức Hiệp thắc mắc, Khúc Giang Ngũ Hiệp đó là người như thế nào? Lê Đạo Sinh nói, Họ là người lĩnh Nam, võ công rất cao cường, Người nào cũng có bản lãnh ngang với ta. Họ đều họ Trần. Trần ngũ Gia mới thu ba đệ tử người Hán danh tiếng, Một là công chúa Vĩnh Hòa, con gái của cảnh Thủy Hoàng đế, Hai là quận chúa Lý Lan Anh, Ba là quận chúa Chu Thúy Phượng. Ba người này được ban một thanh trưởng phương bảo kiếm của Quang Vũ, Đừng quyền trượng chảm hôn nhân, hạ chảm gian thần. Trần ngũ gia dùng kiếm này để giết chết thái thú Nam Hải. Vũ Hỷ tiếp. Còn thái thú tượng quận, bị tượng quận Tam Anh giết chết. Sau đó tượng quận Tam Anh trốn lên trường Sa đầu quân làm đô ý đồ sát cho thái thú Mạ Anh. Lĩnh Nam Công lại cử người thân về làm thái thú tượng quận. Lê Đạo Sinh nói. Trước đây lĩnh Nam Công là một ông vua nhưng không có quyền. Các thái thú tự do muốn làm gì thì làm. Bây giờ người đã nắm được 5 quận trong 6 quận lĩnh Nam. Các thái thú chỉ còn một quyền cai trị hành chính. Trước đây mỗi quận có một quân, 12.500 người và một sư kỷ binh. Mỗi huyện có một sư bộ và một lữ thiết kỷ. Bây giờ lĩnh Nam Công ra lệnh thống nhất tất cả các quận bộ, sư kỷ của các quận thuộc phủ lĩnh Nam Công. Còn sư bộ và sư kỷ của các huyện thì đặt trực thuộc đô úy các quận. Nghĩa là huyện úy muốn có quân thì phải trưng dụng của các lạc hầu. Đức Hiệp hỏi Vũ Hỷ. Người đứng đầu hợp phố Lục Hiệp là Lưu Nhất Phương. Sư đệ có biết là sẽ giữ chức gì không? Phùng Chính Hòa lắc đầu. để không biết. Dường như y được lĩnh Nam Công cho làm uy viễn tướng quân, thống lĩnh toàn bộ binh lực lĩnh Nam. Lê Đạo Sinh Thùng Thịnh nói. Chúng ta mưu đồ biết bao nhiêu cộng lao mới đưa được Vũ Hỷ làm đô sát cửu chân và Phùng Chính Hòa làm huyện úy Ngọc Đường. Cộng lại chúng ta có tất cả 6 huyện úy và bốn người làm việc cho phủ đô sát giao trì. Các người ghi nhớ, chúng ta là người hiệp nghĩa, tuy làm quan với người Hán nhưng không tham nhũng, không hại người. Các ngươi cần giữ thanh danh chữ lục trúc quân tử của ta. Đao Kỳ chửi thầm, tiền sư con mẹ mày. Mày mưu đồ bẩn thỉu mà còn bày đặt đạo đức với cả đệ tử nữa. Thực bẩn thỉu hết chỗ nói. Lê Đạo sinh tiếp. Nghiêm Sơn là một vị đại hiệp người Hán. Đến giao chỉ với mục đích giống như chúng ta. Chúng ta nên hòa hợp với người. Tuyệt đối tránh đụng chạm với người. Mấy năm trước đây Hoàng Đức có che chở cho một vị đệ tử danh gia. Y là con út của Đào Thế Kiệt tên là Đào Kỳ. Vì tội y giết chết tám quần Hán. Ta có đem y giấu ở trong trang dưới hình thức nô bộc. Nhưng thực ra ta đối xử với y như con cháu, đệ tử. Ta không hiểu vì lý do nào đó mà nghiêm công, có thiện cảm với Đào Kỳ, nên viết thư bảo ta đưa y về lui lâu với người. Ta viết thư nói rằng ta không hề bạc đại y, còn cho y học văn, học binh thư, học bách gia, chư tử nữa. Nhưng ta chưa dám cho y ra mặt, sợ huyện lệnh Long Biên kiếm chuyện. Đào Kỳ bây giờ mới hiểu tại sao Lê Đạo Sinh lại đối đãi với y như vậy. Thì ra trước đây y có gửi thư cho nghiêm sơn, Rồi Nghiêm Sơn viết thư cho Đạo Sinh gửi gắm Nhưng nó nhủ thầm Còn mẹ mày tên Lê Đạo Sinh giả nhân giả nghĩa Ông nội mày biết hết dạ tâm của mày rồi Hôm nay chúng mày diễn kịch khen Nghiêm Sơn Mục đích muốn ông nội mày nói với Nghiêm Đại Ca Để rồi chúng mày hại Nghiêm Đại Ca lúc nào không hay Tổ cha mày Chúng mày giả nhân giả nghĩa Tạo uy tín hầu làm bá chủ lĩnh Nam Thì cứ việc làm Tại sao chúng mày muốn diệt thiên hạ Nó nghĩ thầm, nếu nó không biết vụ Nguyễn Phan đặng thiết kế bị giam thì có lẽ nó đã quỳ gối cung kính coi Lê Đạo Sinh là người anh hùng hiệp nghĩa nhất thiên hạ rồi.